chào mừng các bạn đến với tập thứ 21 mang tên Tiếng Cào thét Trong Đêm nằm trong bộ truyện viền lão quái kỳ án của tác giả Lạc Lâm Lạng. Rất nhiều phật thủ mất tích không để lại dấu vết trong vùng đối huyện Hương. Nguyên nhân của sự việc bí ẩn này là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Viên Mộc Dã nhìn rừng rậm hai bên đường và nói với giọng trầm trầm: "Năm xưa chắc là con đường này được dùng để vận chuyển than đá, nếu không, sẽ chẳng có ai xây dựng một con đường như vậy trên núi." Tằng Nam Nam liếc nhìn điện thoại di động, đến đây tín hiệu cũng đã rất yếu rồi. Viên Mộc Dã quay đầu bảo với cô ấy: "Thở dịp bây giờ vẫn còn có tín hiệu, cô gửi vị trí cho bọn họ đi." Tằng Nam Nam gửi vị trí hiện giờ của bọn họ vào trong nhóm chat. sau đó lấy một chiếc máy ảnh cơ từ trong ba lô ra, bắt đầu chụp phong cảnh ngoài cửa xe. Hai người họ lên núi không bao lâu, thì lần lượt nhìn thấy bên đường có một vài lối rẽ nhỏ. Bên cạnh còn có biển chỉ đường homestay đi hướng này, nhưng viên mục dã lấy không hề có ý định dừng xe, bởi vì trước đó bọn họ đã bàn bạc sẵn. Lúc mọi người lên núi, không ở cùng một homestay, như vậy mới có thể thu thập được nhiều thông tin về người mất tích hơn. Mà những homestay viên mục dã thấy lúc trước đều gần thị trấn quá, Cậu và tàng nam nam đi vào chỗ sâu hơn Cố gắng ở homestay nào gần núi Cứ như vậy Xe bọn họ đi mãi hơn 2 tiếng Trên con đường đất gồ ghề và quanh co, Mãi đến khi con đường phía trước Càng ngày càng khó đi Sắc trời cũng càng ngày càng muộn Bọn họ mới dừng lại ở một homestay Tên là Trạm Dịch Trần gian. Khác với những homestay ngăn nắp lúc trước Đây là một căn homestay hơi đơn sơ và rách nát Thoạn nhìn cứ như ký túc xá Cho công nhân viên trước Thời những năm 70-80 Điều duy nhất thu hút họ Ê e là chỉ có mỗi cái tên chạm dịch trần gian này Còn được coi như hay Viện mục giã đậu xe rồi cùng vào homestay Với Tằng nam nam Nhưng cậu không ngờ họ vừa mới vào cửa Tằng nam nam đã kéo cánh tay cậu Một cách vô cùng tự nhiên và nói Anh yêu, đằng trước nhiều homestay thế mà anh không chịu Sao cứ cố tới nhà này thế Viện mục giã thấy Tằng nam nam Nhanh chóng sắm vai nhân vật của mình Thế là cậu cũng vội điều chỉnh trạng thái của mình Sau đó nói bằng vẻ mặt cưng chiều Bé ngốc Ngày mai chúng ta muốn lên núi, đương nhiên là ở càng gần núi càng tốt rồi. Hai người họ vừa một hỏi một đáp, vừa bước đến quầy lễ tân của Homestay, một người trung niên có ngoại hình rất thân thiện đang đứng ở bên trong quầy. Đối phương nhìn thấy hai người viên mục giã thì lập tức cười nói, hai vị đầy muốn tìm chỗ nghỉ chân ư. Viên mục giã gật đầu, ừ, chúng tôi thuê phòng, tối hôm nay chúng tôi ở một đêm, sáng sớm ngày mai lên núi. Người đàn ông trung niên nghe xong lễ phép hỏi, Xin hỏi hai vị ở phòng giường đôi hay là hai giường đơn? Quả thật là viên mộc dã chưa nghĩ tới vấn đề này. Ngay lúc cậu hơi chần chừ, lại nghe tàng nam nam nói bằng giọng nũng nịu. Đến tối trong núi chắc chắn rất lạnh, em không muốn chia giường ngủ với anh đâu. Mặc dù bề ngoài viên mộc dã vẫn bình tĩnh phẳng lặng như nước, nhưng trong lòng đã kinh ngạc đến mức hộp máu rồi. Cậu không biết những người khác của số 54 đã từng thấy tàng nam nam như thế này bao giờ chưa? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy... Ông chủ homestay nghe xong, tất nhiên là rất tức thời cho hai người họ thuê một phòng giường đôi, sau đó đưa chìa khóa cho viên mục dã rồi nói: "Quầy phải, căn phòng thứ ba Viên mục dã nhận chìa khóa rồi thuận miệng hỏi: "Ông chủ, khoảng thời gian này có nhiều người lên núi chơi không?" Ông chủ homestay khẽ thở dài và đáp: "Ôi, đừng nói, năm trước có một nhà văn mạng đi lạc ở trong núi, sau đó bọn họ tổ chức rầm rộ để lên núi tìm người, nghề đầu đến bây giờ vẫn chưa tìm ra." có nhiều khách từ nơi khác nghe nói chuyện này rồi, chẳng tới nữa. Tàng Nam Nam nghe vậy bèn nói với về cường điệu, đại thần lâm cấn mất tích ở chỗ này ư, chuyện này lan truyền trên mạng cực kỳ ma quái, nói là anh ấy đến bếc mô đa gì đó, nên mới bị lạc. Lúc này viên mục giã nhẹ nhàng gõ đầu Tàng Nam Nam rồi bảo, ngốc, đó chỉ là một cách ví von thôi. Tàng Nam Nam bĩu môi, ui chào, đáng ghét. Viên mục giã vội vàng xoa cho cô ấy, sau đó quay đầu tiếp tục hỏi ông chủ Homestay, những điều trên mạng nói đều là thật hả trên núi thật sự có khu vực bí ẩn giống như Béc ông chủ Homestay lập tức bật cười sao có thể đám chúng tôi đều đã sống ở đây mấy chục năm ở đâu ra mảnh đất bí ẩn gì đó chứ cũng không phải là không có khả năng bị lạc đường trên núi nhưng cũng phải đi cực kỳ xa mới được nhất là đừng đi đến núi Viên Mạo bởi vì đường bên đó rất khó đi Viên Mộc Giã tỏ về hứng thú núi Viên Mạo à, cách đây có xa không Ông chủ Homestay lấy từ phía sau ra một tấm bản đồ rồi nói Xa đấy, cậu xem hiện giờ chúng ta ở đây, núi viền mạo ở đây. Nếu lái xe ít nhất cũng phải đi hơn 2-3 tiếng đồng hồ, đi bộ phải đi cả một ngày. Hơn nữa con đường đến đó cực kỳ khó đi, có khi vài chỗ đường quốc lộ đã hỏng rồi. viên mục giã liếc nhìn bản đồ trong tay ông chủ Homestay, phía dưới cùng vết một hàng chữ nhỏ, bàn vẽ mỏ than núi mạo, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra. Viên mộc giã chỉ vào một con đường quốc lộ trên bản đồ và hỏi Xa như vậy mà còn có đường quốc lộ à? Ông chủ Homestay giải thích rất nhiệt tình Con đường đó lâu năm rồi Trước đây chỗ chúng tôi có một mỏ than Hơn 20 năm trước Than đá bị đào sạch rồi Nên về sau đã đóng cửa Nhưng đường để vận chuyển than lúc trước vẫn còn đến tận bây giờ Có điều nhiều năm rồi đều không có ai giữ gìn Cho nên rất nhiều chỗ đã bị hỏng không đi được nữa Viên mộc dã hỏi Phong cảnh bên đó thế nào? Ông chủ Homestay cười đáp. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên lên núi Viền Mạo chơi. Lúc ấy tôi cảm thấy đó là nơi đẹp nhất trên đời này. Nghe nói bây giờ những thành niên thích chụp ảnh cưới độc đáo sẽ lên đó chơi. Cậu cũng biết hiện giờ có rất nhiều người đều thích chụp hình kiểu phục cổ ấy mà. Viền mộc dã nói cảm ơn ông chủ Homestay, rồi thân mật kéo tằng Nam Nam đi về phòng. Cụng mày hành động giữa hai người, không bị người quen nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ tặng cho hai người họ một bức tượng vàng Oscar. Sau khi hai người vào phòng, tầng nam nam lập tức bỏ lớp ngụy trang trên mặt, nhưng viên mục giã lại ra hiệu giữ im lặng với cô ấy, rồi lấy dụng cụ mà số 54 chuyên nghiên cứu văn minh ra khỏi ba lô để kiểm tra xem trong phòng có thiết bị quay lén không. Lòng người phức tạp, đừng nói là homestay nhỏ như thế này, cho dù là những khách sạn có sao, cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối, cho nên cẩn thận một chút khi ra ngoài chẳng sai chỗ nào. Sau đó viên mục giã kiểm tra một lượt trong phòng từ trên xuống dưới, chắc chắn không có bất cứ thiết bị quay lén nào mới yên tâm nói với tăng nam nam đang chơi điện thoại được rồi tối hôm nay cô ngủ trên giường tôi ngủ dưới đất nghỉ ngơi sớm một chút đi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sau hừng đồng kết quả tăng nam nam nói mà chẳng hề nâng mí mắt lên giường rộng thế tại sao anh muốn ngủ dưới đất chứ viên mộc dã bị nghẹn đến nghệt ra nghĩ thầm quả nhiên mạch não của cô nàng này không giống người thường cậu giáp xếp từ ngữ ở trong đầu một chút nghĩ nên uyển chuyển nói với cô ấy như thế nào Một nam một nữ ở trên một chiếc giường không tốt cho cô ấy lắm. Tầng nam nam thấy dường như viên Mộc giã muốn nói gì đó, rồi lại không biết phải mở miệng như thế nào. Cô ấy bền cười khẽ một tiếng và nói Lúc trước tôi và anh đại quân làm nhiệm vụ cũng thường xuyên ngủ cùng một giường. Sao với anh thì lại không được chứ? Trừ khi... Viên Mộc giã cảnh giác. Trừ khi cái gì? Tầng nam nam lạnh giọng nói Trừ khi anh có suy nghĩ không yên phận gì đó với tôi. Viên Mộc giã nhìn cô nhóc có đầu óc vượt xa tuổi thật này Cảm thấy cô ấy thật sự hơi khó chơi, vì thế cậu nói với cô ấy bằng giọng nặng nề. Cô hiểu lầm rồi, nếu cô không ngại, tất nhiên là tôi không có vấn đề gì. Tằng nam nam tiếp tục không ngẩng đầu, cũng không dướng mắt lên, nói, vậy đừng nhiều lời nữa, anh lái xe cả ngày mà không mệt à. Viện mục Dã cười hơi xấu hổ, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi vị trí cho hai tổ khác, bọn họ cũng nhanh chóng gửi tin đến, lần lượt báo vị trí homestay tổ mình chọn. So sánh với hai tổ khác, Tổ tình nhân của họ phải đến gần núi sâu hơn Phía đoàn phòng còn nghe ngóng được Chạm dịch trần gian Mà tổ viên mục giã ở Là homestay cuối cùng trước khi đi lên núi Đi sâu hơn vào trong núi Sẽ không còn chỗ có thể nghỉ nữa Lớn như thế này rồi Mà đây là lần đầu tiên viên mục giã ngủ cùng một phòng với con gái Nói không căng thẳng là giả So sánh với sự thấp thỏm của cậu tầng nam nam lại thoải mái hơn nhiều Đầu tiên cô ấy chơi điện thoại Ở trên giường một lúc Rồi lặng lặng ngủ tiếp đi đêm này Viên Mục Dã gần như không ngủ. Thứ nhất là bởi vì cậu lo lắng nơi này không an toàn, cho nên không có lòng dạ mà ngủ. Thứ hai là bởi cậu thật sự không quen cùng trùng chăn gối với người khác. Cũng chẳng phải Tầng Nam Nam ngủ quá ổn, trái lại cả đêm cô ấy đều rất yên tĩnh, giống như một con mèo con ngủ say. Hơn nữa Viên Mục Dã nghe được tần suất nhịp tim của Tầng Nam Nam khi ngủ rất chậm, chắc đã từng chịu huấn luyện đặc biệt ở mặt nào đó. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Viên Mục Dã đã bò dậy khỏi giường. Chuẩn bị vào phòng vệ sinh rửa mặt Kết quả khi cậu ra ngoài Đã thấy tàng nam nam đang nhìn mình bằng vẻ mặt hài hước Tàng nam nam buồn cười nói Cả đêm anh không ngủ Ban ngày còn có thể có tinh thần được à Viên mục dã hơi xấu hổ giải thích Còn tạm À thì tôi đổi giường nên ngủ không yên Nhưng hình như tàng nam nam chẳng tin câu trả lời này Cô ấy cười lắc đầu Về điểm này thì anh kém xa anh đại quân Anh ấy cứ hễ lên giường Ngả đầu ra cái là ngủ ngay tắp lựng Viên mục giã thế mới sáng sớm tàng nam nam đã lấy mình ra trêu đùa Nên nói bằng vẻ rất bất đắc dĩ Thật sự là vì tôi ngủ không ngon mà Lúc trả phòng Viên mục giã thử hỏi ông chủ homestay xem Mình có thể chụp lại tấm bản đồ của ông ta không Đối phương nghe xong cũng không từ chối Rất hào phóng lấy bản đồ ra cho Viên mục giã chụp Lúc hai người tạm biệt ông chủ homestay để đi Tàng nam nam còn nói Khi ra khỏi núi Bọn họ sẽ quay lại đây ở một đêm Cũng không biết tại sao Viên Mộc Giã thấy khi ông chủ Homestay nghe những lời này, mặt đột nhiên hiện ra biểu cảm kỳ cục, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Trực giác nói với Viên Mộc Giã rằng có thể ông chủ này có vấn đề. Sau khi lên xe, Tăng Nam Nam nhìn bản đồ trong điện thoại di động. Anh nói cái bản đồ này là thật hay giả? Viên Mộc Giã trả lời, xem mức độ cũ kỹ của tờ giấy kia chắc là thật. Lúc trước tôi đã nói, con đường đất chúng ta đi chắc chắn là quốc lộ vận chuyển than đá năm xưa. Nếu không sẽ chẳng có ai lại xây một con đường vào núi ở chỗ núi sâu rừng già thế này. Hơn nữa ông ta có thể cho chúng ta xem bản đồ thì cũng có thể cho người khác xem. Tăng Nam Nam trầm giọng xuống hỏi Ý của anh là rất có thể tay lâm cấn viết tiểu thuyết mất tích lúc trước cũng đã xem tấm bản đồ này. Vậy anh nghi ngờ ông chủ homestay kia có vấn đề ư? Viên mục giã lắc đầu đáp, Không dám chắc. Trước mắt mọi thứ đều chỉ là suy đoán của tôi. Đúng rồi, cô tìm lại trong tài liệu điều tra được về những người mất tích trước khi xuất phát. xem bọn họ lái xe gì lên núi. Tàng nam nam móc điện thoại di động ra, lướt lướt qua rồi nói. Lâm Cấn lái chiếc Land Rover màu đen, bạn anh ta lái một chiếc xe Jeep màu đỏ. Vì phần những chiếc xe mất tích trước kia thì có một chiếc Honda màu trắng, một chiếc Kia màu sám bạc và một chiếc JMC. Viện mục giã truy hỏi, tất cả đều là xe Việt giã phải không? Trong đó có một chiếc bán tải màu trắng. Khi nói chuyện, hai người thấy trước mặt có một chiếc xe Việt giã màu xâm panh đang lái tới. Theo phép lịch sự, viên mộc dã bấm còi xe bởi vì con đường này hơi hẹp cho nên hai chiếc xe đều rất tự giác giảm tốc độ khi đi ngang qua nhau. Đối phương thấy viên mộc dã bấm còi, bền hạ cửa sổ xe xuống rồi nói Hai người chuẩn bị lên núi à? Viên mộc dã cười đáp Đúng vậy, các vị chuẩn bị xuống núi ư, đừng đi bên trên thế nào, có dễ đi không? Tài xế trên xe đối diện là một người đàn ông mặt đen, anh ta nghe viên mộc dã hỏi như vậy thì từ từ ngừng xe lại rồi nói hai người từ nơi khác tới nhỉ? đừng nghe trên mạng nói nhảm. phong cảnh chỗ chúng tôi cực kỳ đẹp. chỉ cần các anh không đi lên vùng núi viên mạo kia, thì trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. hai người lái lên phía trước một đoạn sẽ gặp một ngã rẽ. con đường phía bên trái đã bị xe đi mòn mà thành. cứ đi lên từ con đường đó là được. viên mộc dã bèn tò mò hỏi: núi viên mạo ư? tại sao không thể đến chỗ đó? người đàn ông mặt đen kể cho nhóm viên mộc dã biết: hồi xưa núi viên mạo là một mỏ than. sau khi than đá trong núi bị đào sạch thì bị bỏ hoang. nhưng vùng núi đó lại có nhiều tai họa địa chất nhân tạo trong khu vực do khai thác đào quạng gây nên. nói thẳng ra là có nhiều vụ lở đất. trở nên lúc người địa phương bọn họ lên núi chơi chưa bao giờ đến vùng núi viên mạo. viên mục rã cảm ơn người đàn ông mặt đen rồi lái xe đi tiếp về phía trước. không bao lâu đã chạy đến chỗ ngã rẽ mà người đàn ông mặt đen kia nói. quả nhiên giống như lời anh ta. con đường bên trái trong đó nhìn là biết bị xe đi mòn mà thành. hơi gồ ghề lồi lõm, mà con đường bên phải lại bị rất nhiều dây thép và cây khô ngăn cản, bên trên còn treo một cái bảng ghi, đường này không thông. Viên mục giã ngừng xe ở ven đường, sau đó xuống xe quan sát khung cảnh xung quanh, dựa theo bản đồ mà ông chủ Homestay cho xem lúc trước, con đường bị lấp kín, chắc là đường đi lên mỏ than núi Viên Mạo. Nhưng là một người địa phương, đối phương lại không nói cho nhóm Viên mục giã biết rằng không thể lên núi Viên Mạo. Còn ám chỉ hết lần này tới lần khác với họ rằng phong cảnh nơi đó rất đẹp, điều này rất đáng ngờ. Tăng Nam Nam nhìn ngó xung quanh. Chúng ta đi con đường nào? viên mộc giã suy nghĩ rồi nói. Trong tư liệu có nhắc đến chuyện người của đội cứu hộ đã từng đến núi Viên Mạo tìm kiếm không? Tăng Nam Nam lắc đầu đáp. Không có nhắc đến điều này, nhưng đường này không đi được. Mấy người lâm cấn lại lái xe lên núi nên chắc cũng chỉ đi được con đường bên trái này thôi. Viên Mục Giã bảo Tăng Nam Nam chờ trong xe một lúc, còn mình đi tới con đường bên phải kiểm tra kỹ. Trong tình huống bình thường, nếu là du khách lái xe, thì lựa chọn đầu tiên chính là con đường bên trái. Nhưng Lâm Cấn lại khác, anh ta là một nhà văn. Lần này lên núi, chính là để sưu tầm cảm hứng chuyện, cho nên có cái gì hấp dẫn hơn một khu mỏ quạng bỏ hoang chứ. Trực giác của Viên Mục Giã luôn rất chuẩn. Khi cậu đi xung quanh con đường bên cạnh, thì thấy có một đám cỏ dại và lùm cây bị đổ dạp. Chắc trước đó đã bị xe đè lên Viên mục dã tiến lên nhìn kỹ hơn Cậu phát hiện chỗ đó có vài tàng đá lớn nặng hơn 50 cân Nếu dịch những tàng đá này sang bên cạnh Thì xe của bọn họ có thể lái đi Để kiểm chứng suy nghĩ của mình Viên mục dã còn cố ý đẩy mấy tàng đá đó Cậu phát hiện một người đẩy một tàng đá hơi vất vả Nhưng hai người thì không có vấn đề gì Nhưng bây giờ bên cạnh viên mục giã chỉ có một mình Tằng nam nam Cô gái nhỏ này mặc dù khá sát phạt quyết đoán Nhưng cũng không thể nào giống đàn ông Mà bê một tảng đá vài chục cân được Hơn nữa còn không phải một hay hai tảng đá Viên mục dã đã đếm qua Phải có tầm 5 tảng đá hơn 50 cân Kể cả cậu có dùng hết sức bú giữa mẹ Chắc cũng không khiêng hết được Nghĩ đi nghĩ lại Viên mục giã quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch Trước tiền chờ hai tổ còn lại Bởi vì trực giác nói cho cậu biết Rất có thể nhà văn Lâm Cấn Đã chọn con đường đi tới núi Viên Mạo này Còn phía bên kia Tổ hai người trường khai và hoác nhiễm lúc đầu đúng là đi theo phía sau viên mục giã, nhưng đỡ đường lại bị đoàn phong lái xe bất kịp, cho nên hai nhóm đó vẫn đang trong quá trình kể chạy người đuổi. Nhóm bọn họ vừa rời khỏi chỗ nghỉ, thì điện thoại đã không còn tín hiệu nữa. Nhưng trước khi xuất phát, đoàn phong đã đưa cho mỗi tổ một bộ điện thoại vệ tinh để có thể gọi cho nhau vào lúc quan trọng hoặc gọi ra ngoài tìm cứu trợ. Ngay khi viên mục giã chuẩn bị dùng điện thoại gọi cho bọn họ, Cậu lại thấy bụi bay mù mịt trên con đường đất phía xa, hai chiếc xe đang đuổi sát nhau và tiến về chỗ họ. Tăng nam nam chỉ nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng nói, đám sở hơi, ở chỗ này mà còn đua xe. Lúc này viên mục dã mới nhìn rõ, người đến không phải ai khác, mà chính là hai người nhóm anh em và hai người nhóm vượt thủ. Chắc mấy người đó cũng không ngờ viên mộc dã lại chờ họ ở chỗ này. Tất cả đều phanh cấp ở bên đường. Trường khải xuống xe trước và hỏi luôn, sao mấy người không lên núi như kế hoạch vậy? Viên mục giã tiện tay chỉ vào đoạn đường đang bị chặn và nói Tôi nghi đám lâm cấn đã đi con đường này Lúc này vài người khác cũng xuống xe Hoang nhiễm đi đến chỗ đám cây khô xen lẫn dây kẽm, Cậu ta nói Bị chặn hết rồi, bọn họ lái xe lên đó kiểu gì Không đợi viên mục giã trả lời Đoàn Phong và đại quân đã vây quanh bên cạnh Họ phát hiện đám lùm cây đổ dạp và vài tảng đá lớn Đoàn phòng dùng sức đẩy một tảng đá Bọn họ có 5 người chắc có thể đẩy những tảng đá này sang một bên sau khi lái xe qua, lại đẩy chúng trở về. trường khải biễu um môi, mấy người tụ tập ở đây là đợi bọn tôi đến cùng khiêng đá hả? viên mộc giả nhún vai. tất nhiên rồi, tôi đâu phải tùy thủ bóp ai, sao có thể di chuyển mấy tảng đá này một mình? đại quân nhìn thoáng qua con đường dẫn lên núi rồi quay đầu hỏi. sao cậu biết lâm cấn chắc chắn đã đi con đường này hả? tôi cũng không thể khẳng định trăm phần trăm, nhưng lâm cấn lên núi là để sưu tầm ý tưởng. nếu như tôi là anh ta, thì chắc chắn sẽ đi con đường đến khu mỏ quặng. Nhưng để cho an toàn, chúng ta vẫn phải tiếp tục chia ra hành động. Sau đó mấy người cùng nhau đẩy mấy tảng đá lớn sang bên cạnh, viên mục giã lái vòng xe lên con đường dẫn đến núi Viên Mạo. Sau khi bọn họ bàn bạc qua với nhau, thì đều cảm thấy tình huống trước mắt chưa rõ, cho nên vẫn để viên mục giã và tảng Nam Nam đi trước. Đoàn phòng và đại quân đi theo phía sau, phòng ngừa có biến cố gì đó bất ngờ xảy ra. Còn về phía trường khai và hoắc nghiễm, hai người họ tiếp tục đi con đường núi bên trái. Như vậy bất kể bên nào điều tra được gì, thì đều có thể dùng điện thoại vệ tinh gọi những người khác đến tập hợp. Sau đó, viên Mục dã dùng Bluetooth trên điện thoại, gửi tấm bản đồ khổ mỏ quặng cho hai tổ kia, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Khi xe xuất phát, viên Mục dã lái xe càng cẩn thận hơn. Mặc dù con đường này không hư hỏng nặng như dự đoán, nhưng cũng thật sự rất nguy hiểm. Có khá nhiều chỗ vòng vèo, có chỗ thì một bên là vách đá, một bên là vực. Không cẩn thận có thể gây tai nạn chết người. Đến cả tăng nam nam luôn bình tĩnh. mà lúc này cũng khẩn trương nắm chặt tay vào dây an toàn trước ngực. Chẳng lẽ mấy người Lâm cấn đã lao cả người lẫn xe xuống dưới đó? Viên Mộc Dã nhìn thoáng qua vực sâu bên trái rồi trả lời, "Không đâu, dưới đó là khu vực lúc trước chúng ta đã đi qua, nếu bọn họ thật sự rơi từ đây xuống, chắc chắn đã bị người khác phát hiện từ lâu rồi." Sau khi qua đoạn đường vòng vèo, Viên Mộc Dã dừng xe ở một chỗ khá an toàn, sau đó đẩy cửa xe đi xuống. Tăng Nam Nam vẫn đắm chìm trong sự sợ hãi, lúc bên bờ vực vừa rồi, cho nên không biết viên mộc dã muốn xuống xe làm gì. Cô thấy viên mộc dã đi tới giữa đường, rồi từ từ ngồi xuống, sau đó cẩn thận quan sát mặt đường. Lúc này tăng nam nam đi tới bên cạnh và hỏi, sao rồi, anh phát hiện ra gì à? Viên mộc dã chỉ vào một khu vực có màu sắc đậm nhạt không đều trên đường và nói, vừa rồi đi trên con đường này tôi đã có cảm giác không đúng lắm. Ông chủ của Homestay đã nói là con đường này nhiều năm rồi không được tu sửa, nhưng rõ ràng ở đây có dấu vết được sửa chữa. tầng nam nam suy ngẫm một lúc rồi hỏi chẳng phải ông ta nói có một số người đi tới núi viên mạo chụp ảnh đấy hả nhỡ là mấy người đó sửa thì sao viền mộc giã lắc đầu chẳng có ai vì chụp mấy tấm ảnh mới đi sửa đường trước cả hơn nữa người lái xe mà chúng ta gặp lúc trước cũng đã nói người dân ở đây đều biết trên núi viên mạo có rất nhiều khu vực bị sạt lở liều chết lên núi chỉ vì chụp ảnhư cô cảm thấy có khả năng này à viên mộc giã nói xong bèn đứng dậy cậu nhìn con đường dưới chân rồi lầm bầm Rốt cuộc là ai đã sửa con đường vận chuyển than đá đã bị bỏ hoang này chứ? Sau đó hai người viên mục giã tiếp tục lái xe về phía trước khoảng hơn một tiếng thì mới bắt đầu nhìn thấy một chút dấu vết của mỏ than nằm đó. Ví dụ như cột điện kiểu cũ không còn điện nữa và một số khẩu hiệu giữ an toàn tại mỏ than. Viên mục giã giảm tốc độ xe và cẩn thận quan sát cảnh tượng hai bên đường. Mặc dù con đường này đã bị bỏ hoang 20 năm nhưng viên mục giã vẫn có thể thấy thấp thoáng một số khối than còn lưu lại. Chắc mỏ than năm đó có quy mô không hề nhỏ ngày khi viên mục dã lái xe vòng qua một rừng cây một đống kiến trúc cực kỳ cũ kỹ hiện ra trước mắt bọn họ chắc đó là khu sinh hoạt của mỏ than năm xưa nhưng viên mục dã không ngờ nó lại lớn như vậy nhìn từ xa cứ như một thị trấn nhỏ giấu trong núi sâu vậy tầng Nam Nam hơi giận mình hỏi cái này là ký túc giá của công nhân mỏ than năm đó à viên mục dã bền dừng xe ở một bãi đất trống sau đó đi xuống nhìn dãy nhà chệt bỏ hoang xung quanh Và con đường vô cùng hoang vắng này, cậu đáp, chắc là vậy, năm đó ở đây có thể rất đông đúc, các công nhân mỏ than ngày nào cũng làm việc với khí thế hưởng hực. Hai người đứng đó nhìn một lúc, sau đó viên mục dã nhẹ giọng nói, đi thôi, chỗ này là khu sinh hoạt nên sẽ không xảy ra sụt lở đâu, chúng ta vào xem trước đã. Hai người vắt theo một số vật dụng cần thiết rồi tiến về phía khu ký thúc giá bỏ hoang. Đi được nửa đường, bọn họ còn nhìn thấy một số thứ chỉ có ở những năm 90 như phòng chiếu phim, phòng gội đầu, thậm chí còn có phòng tắm cho công nhân. Theo cảm nhận của viên mục Dã, chỗ này đúng như người lái xe vừa rồi đã nói, người dân địa phương không hề đi lên đây, những căn phòng này đã bị bỏ hoang ít nhất cũng phải 20 năm rồi, nhưng trên đường đi đến đây, họ lại phát hiện con đường dưới chân không giống như đã bỏ hoang nhiều năm, mà nó giống như thường xuyên được quét dọn. Tàng nam nam vừa đi vừa nói, đường ở đây sạch sẽ nhỉ? Viên mục Dã nghe vậy cũng cảm thấy nghi ngờ, đúng là có điểm khác thường, Chẳng lẽ ở đây có người ở? Ngày lúc bọn họ hơi nghi ngờ thì lại nhìn thấy tại một dãy nhà trệt cách đó không xa có khói bếp bay lên. Viên mộc dã và tàng nam nam liếc nhau một cái. Đúng là có người sống ở đây. Nhưng ai mà sống trong khu mỏ quạng bỏ hoang này chứ? Nghĩ đến đây viên mộc dã quay đầu dặn tàng nam nam. Chúng ta chưa rõ tình huống ở đây. Cô phải tự mình cẩn thận đó. Tàng nam nam hừ khẽ một tiếng. Anh cũng thế thôi. Vậy mà khi bọn họ đi tới gần... thì lại thấy mấy con gà đang thong dòng đi bộ trên bãi cỏ. Ở cửa còn có một con chó vàng đang nằm. Nó thấy hai người thì lập tức rủa gâu gâu. Ngày sau đó, từ trong căn nhà trệt đang có khói bếp bốc lên, có một bà già hơn 60 tuổi đi ra. Bà ta đang mặc một cái tạp dề, trong tay còn cầm một củ hành tây, nhìn tình hình chắc là đang nấu cơm. Bà ta nhìn thấy hai người viên mục dã thì cũng hơi giật mình, sau khi sững sờ một lúc, mới nghi ngờ hỏi, mấy người là ai thế Tại sao lại chạy đến chỗ này? viên mục dã lập tức cười rất chân thành. Ba gái, bọn cháu là khách du lịch, nghe nói ở đây có một mỏ than đã bỏ hoang nhiều năm, nên muốn đến xem thử. Bà ta nghe xong thở dài một cái. Bảo sao, hóa ra là người chỗ khác đến đây. Đừng đi về phía trước, trên ngọn núi trước mặt có rất nhiều chỗ sụt lún. Mấy người mà rơi vào đó thì đến thần núi cũng chẳng cứu được. viên mục dã vội vàng cảm ơn. Cảm ơn bác. Bọn cháu nghe nói phong cảnh ở đây khá đẹp, nên muốn tới để chụp vài bức ảnh. Bác à, bác sống một mình ở đây sao? Bà già nghe viền mục dã hỏi như vậy, xong mặt đột nhiên hơi quái lạ. Bà ta vừa muốn nói gì đó, thì lại bị một giọng nói khàn khản cắt ngang. mau làm cơm đi, bà nói linh tinh gì với người lạ thế? Lời còn chưa nói hết mà đã thấy một ông già có làn da ngầm đèn, mặt mũi đầy vết nhăn đi ra từ sau lưng bà lão. Ánh mắt ông ta nhìn về phía hai người viền mục dã rất không thân thiện. Viên mục giã lập tức dững giờ, sau đó hơi lúng túng cười. Chào bác, xin lỗi đã làm phiền, cháu và bạn gái là khách du lịch từ nơi khác đến, nghe nói chỗ này chụp ảnh rất đẹp nên mới đến đây. Ông già nghe xong bên đánh giá hai người viên mục dã từ đầu đến chân vài lần, sau đó lệnh lùng bảo. Một cây mò thàn rách nát đã đóng cửa thì có gì mà chụp, các người mau đi xuống đi, ở đây không cho người lạ tiến vào. Viên mục dã giả vờ giật mình, không phải chứ. Các ông chú ở chỗ bọn cháu nghỉ lúc trước nói là có thể lên đây chụp ảnh mà. Ông già có vẻ không kiên nhẫn. Đó là do bọn họ cầu khách nên nói linh tinh đấy. Mấy người mau rời khỏi đây đi. Hai người viên mục dã vất vả lắm mới lên được đến đây. Đương nhiên không thể bị đuổi chỉ vì vài ba câu của ông già này. Cậu đành cố nhẫn nại rồi nói. Bác à, bọn cháu không biết tình huống nên mới lên đây. Nhưng bác xem trời cũng đã muộn rồi. Nếu bọn cháu lái xe xuống thì đi đết nửa đường là trời đã tối. Đến lúc đó còn nguy hiểm hơn, bác xem có thể cho cháu và bạn gái ở nhờ tại đây một đêm không, sáng sớm ngày mai bọn cháu sẽ rời đi, trên xe bọn cháu có đủ đồ dùng, chỉ cần một căn phòng là được, chúng cháu có thể trả tiền thuê nhà. Hình như nghe được mấy chữ tiền thuê nhà, sắc mặt ông già có vẻ dịu đi một chút, ông ta thở dài nói: Mấy người tuổi trẻ đúng là hay gây chuyện thật, chỗ nào cũng dám đi, núi Viên Mạo năm đó cũng sắp bị đào rỗng vì khai thác than, mấy năm gần đây lại nhiều lần có lũ ống. Phía trên núi có rất nhiều chỗ lún Người mà không biết đi lên đó Rất dễ rơi vào trong những chỗ sụt lún Viên mục giã nói với giọng cảm kích Bác nói đúng quá May mà bọn cháu gặp được hai vợ chồng bác đấy Sau đó ông già dẫn hai người viên mục giã về phòng Hai cô cậu ngồi nghỉ trong phòng một lúc đi Đợi vợ tôi dọn xong một căn phòng trống trải Thì qua đó Ông già nói xong thì quay đầu đi mất Viên mục giã nói với theo một tiếng cảm ơn Sau đấy cậu ngồi trên giường sưởi Và cẩn thận quan sát tình huống trong phòng Không hề nói quá, cuộc sống của cặp vợ chồng này dường như vẫn dừng lại ở thế kỷ trước. Đồ điện duy nhất trong phòng là chiếc radio không hoàn chỉnh. tằng Nam Nam chỉ vào một chiếc đèn dầu và nói Ở đây hình như không có điện. viên Mộc Dã gật đầu. Điều kiện ở đây không có điện là bình thường, có điện mới là lạ đó. Hai người đang nói chuyện thì thấy bà già cầm một bình nước nóng đến và bảo Điều kiện ở đây không như dưới núi, hai cổ cậu cố chịu một đêm nhá. Đến đây nào. Uống chút nước nóng đã Viên mục dã vội vàng cảm ơn Bác gái à, ở đây điều kiện kém như vậy Sao bác và bác trai vẫn muốn ở lại đây Tăng nam nam cũng phụ họa Đúng vậy đó, ở đây đến cả điện Cũng chẳng có, chẳng vui chút nào Bà lão nghe xong thì cười rồi bảo Chúng tôi trước đây Là công nhân của mò quãng Sau khi mỏ than dừng sản xuất Thì lãnh đạo cấp trên của khu mò nói Tất cả nhà ở và thiết bị Đều là tài sản quốc gia Phải có người trông coi mới được Nhưng lúc đó phần lớn mọi người đều muốn ra ngoài kiếm tiền. Chẳng có ai muốn lên núi trông coi khu mỏ cả. Sức khỏe của tôi lúc bấy giờ không tốt lắm nên không thể ra ngoài làm công. Cuối cùng đành thương lượng với chồng không bằng để hai chúng tôi ở trên núi trông coi khu mỏ. Mặc dù tiền lương không cao nhưng đủ ăn đủ uống là được. Vậy mà không ngờ đã trông coi một lèo 20 năm rồi. Tàng Nam Nam hỏi với vẻ khó mà tin nổi. Ôi! Hai bác đã ở nơi gian khổ này đến 20 năm, làm sao mà chịu nổi chứ? Bà lão than nhẹ rồi trả lời, À, cứ quen là được thôi, nếu bây giờ để hai ông bà già chúng tôi xuống núi sống có khỉ lại không quen. Trong lòng viên mục Dã cảm thấy hơi đồng tình với hai ông bà già này, cậu nhẹ nhàng hỏi, Vậy bây giờ còn người phát tiền lương cho hai bác không? Bà lão bất đắc dĩ lắc đầu, Thật ra hai chúng tôi lên núi chưa được vài năm thì đơn vị đã nói là không có tiền. nên không phát tiền lương cho chúng tôi nữa. Cũng may chúng tôi sống trong núi, mặc dù hơi khổ một chút, nhưng không có chỗ nào cần đến tiền cả. Trừ gạo ra, thì những thứ khác chúng tôi có thể tự trồng, cũng không cần dùng tiền đi mua. Mặc dù chúng tôi không cần tiền, nhưng trẻ con lại cần. Lúc đó chúng tôi để thằng cả ở nhà chú của nó, chi phí ăn mặc đều cần tiền, nó còn phải đi học, cho nên mấy năm đó cuộc sống của chúng tôi thật sự không hề dễ chịu. Sau này lãnh đạo đơn vị cho chúng tôi về hưu sớm Họ nói làm như vậy có thể cầm về được vài trăm nghìn tiền mặt Thế là chúng tôi xuống núi ký tên Từ đó mới có tiền cho thằng cả đi học Bà lão nói xong Vành mắt lập tức đỏ lên Nhưng ngay sau đó bà lấy lại tinh thần và nói Xem ra bác lại nói lan man này Phòng của hai đứa đã dọn dẹp xong rồi Hai đứa qua đó nghỉ ngơi chút đi Viện mục giã lập tức lấy 200 tệ từ trong túi ra và bảo Bác gái à Đây là phí ăn ở, bác cầm đi. Bà lão nhận tiền xong thì rất vui sướng. Bà ta vừa cười vừa nói Hai đứa ăn cơm chưa? Bác vừa làm cơm xong. Có muốn ăn cùng không? tằng nam nam vội vàng từ chối. Không được, không được. Chúng cháu vừa ăn một chút trên đường rồi nên bây giờ vẫn chưa đói. Bác mau đi ăn đi. Hai bọn cháu về phòng nghỉ ngơi đây. Sau đó bà lão dẫn bọn họ đi tới gian phòng cuối cùng trong nhà và bảo Chính là gian này. Các cháu vào nghỉ ngơi đi. hai người viên mộc giả tiến vào xem xét, thì thấy căn phòng khá sạch sẽ, nó không hề giống một căn phòng cũ đã bỏ hoang nhiều năm. bà lão cũng đi theo vào trong. bà ấy nói: đây là phòng của thằng cả nhà bác lúc còn ở trên núi, không bẩn đâu. bọn cháu chịu đựng một đêm nhá. phía sau có vại nước để rửa giấy. sau khi tiễn bà lão, tầng năm nam buồn bực hỏi: nếu mười mấy năm trước khu mỏ đã không phát lương cho họ, vậy hai vợ chồng ấy còn muốn ở lại trong rừng sâu núi thẳm nên làm gì? Viên Mộc giã nhìn mặt trời đang dần lặn ngoài cửa sổ, cậu nói đầy ẩn ý. Tự nhiên có lý do khiến bọn họ không thể không ở lại. Tầng Nam Nam không hiểu. Có lý do gì mà bắt buộc phải ở lại? Chưa nói đến việc ở đây không có điện cũng chẳng có mạng, nếu bị bệnh thì phải làm sao? Từ đây lái xe đến huyện cũng mất 5 tiếng, nếu thật sự có bệnh tật gì bất ngờ, chắc cũng chẳng kịp đưa đến bệnh viện. Viên Mộc giã nghe cô ấy nói lại không trả lời, mà quay đầu nhìn những tờ giấy khen dán trên tường, Từ tiểu học đến cấp 2, người tên Nghê Khải này luôn đạt thành tích ưu tú, mỗi năm đều là học sinh giỏi xuất sắc. Tầng Nam Nam thấy viên mục giã nhìn chằm chằm vào giấy khen trên tường, cũng sán lại hỏi. Hai vợ chồng này họ nghe. Viên mục giã gật đầu. Ừ, chắc thế, Nghê Khải có thể là thằng cả mà bác gái đã nói. Tầng Nam Nam suy nghĩ. Đã có anh cả thì chắc phải có em hai. Tại sao ở đây không thấy đồ vật gì của cậu em thứ hai vậy? Ai mà biết được, Có thể đứa thưa hai đấy cũng không nuôi ở bên người chứ sao? Viện mộc giã nói xong thì quay đầu nói nhỏ với Tằng nam nam. Tối hôm nay hai chúng ta thay nhau trực đêm, cô đi ngủ trước đi. Tằng nam nam nhướng mày đáp lại. Đêm hôm qua anh đâu có được ngủ ngon, hôm nay anh ngủ trước đi. Nhưng viện mộc giã lắc đầu bảo. Tôi bây giờ chưa ngủ được, cô đi ngủ đi. Tằng nam nam nghe vậy thì cũng không khách giáo nữa mà bò lên trên giường sưởi rồi lăn ra ngủ. Thật ra viện mộc giã không hề lừa Tằng nam nam. Đúng là cậu không thể ngủ được, đặc biệt là trong hoàn cảnh vô cùng xa lạ này. Sau đó viên mục Dã dùng điện thoại vệ tinh để báo cho đoàn phòng biết bọn họ vẫn bình an, đồng thời cũng nói cho anh ta biết về vị trí, cũng như việc gặp hai vợ chồng ông lão kia. So với sự ấm áp của nhóm viên mục giã, bên phía đoàn phòng và đại quân lại thảm hơn rất nhiều. Bọn họ đi theo viên mục Dã vào khu mỏ quãng xong thì không đi tiếp nữa, bởi vì nếu như tiếp tục tiến tới thì cũng chỉ có thể tập hợp ở tại nhà của hai ông bà già kia. thế là đoàn phòng và đại quân đành dừng xe tại một khu rừng cách khu mỏ không xa. sau đó bọn họ xuống xe đốt lửa sưởi ấm. mặc dù lần này có mang theo lều trại nhưng vẫn kém xa so với việc có bốn bức tường che chắn. trường hải và hoắc nhiễm cũng chẳng khá hơn là mấy. ưu thế duy nhất là bên bọn họ đông người hơn. hai người đã gặp mấy du khách tại một đỉnh núi không biết tên. mọi người đều là bèo nước gặp nhau. thế là họ vây quanh đống lửa rồi nói chuyện trên trời dưới biển một đêm. mặc dù viên mục dã không yên tâm lắm. Nhưng nửa đêm trước vẫn bình yên Tằng nam nam cũng không cần cậu đánh thức Mà tự mình bỏ dậy Sau đó thúc giục Nhanh đi ngủ đi để tôi canh cho Lúc mới nằm xuống Viên mục giã thấy hơi khó ngủ Trong đầu cậu toàn suy nghĩ liên quan đến sứ giả nhà trời Và vợ đại quần tự sát. Hiện giờ chỉ cần viên mục giã rảnh rỗi Là lại lập tức nghĩ đến hai vụ án này Sau đó viên mục giã vừa suy nghĩ Vừa từ từ ngủ thiếp đi Nhưng vào đúng lúc cậu chuẩn bị ngủ say thì đột nhiên nghe thấy phía ngoài phòng truyền đến một tiếng gào thảm thiết khiến viên mục giã giật mình ngồi bật dậy. Âm thanh đó không phải người cũng chẳng phải thú, không hiểu thứ gì đang kêu to, nhưng nghe thì cảm thấy tiếng này cách bọn họ không xa, chắc là từ một căn phòng nào đó gần đây. Viên mục giã nhanh chóng làm ra phản ứng, cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa sổ rồi nhờ ánh trăng để quan sát. Nhưng trong sân lúc này không có gì khác lạ cả. Mấy con chó con gà đều không có động tĩnh gì, giống như bọn chúng đã quen với âm thanh này. Hai ông bà già cũng không thể nào không nghe thấy động tĩnh lớn như vậy được, nhưng dường như bọn họ chẳng hề có phản ứng gì. Viên mục dã nhìn về phía Tằng Nam Nam, cậu dùng tay ra hiệu, bảo cô đợi ở trong phòng, còn mình sẽ ra ngoài xem tình huống thế nào. Tằng Nam Nam nhìn thấy cũng không phản đối, chỉ thấy cô ấy lấy một con dao quân dụng từ trong ba lô ra, đưa cho viên mục dã. Vì để không đánh động hai ông bà già Ở buồng bên cạnh Lúc viên mục dã mở cửa Đã cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào Nhưng tiếc là bản lề của cái cửa gỗ này Không biết đã bao lâu rồi không được tra dầu Hơi động một tí là kéo cà kéo kẹt Trong đêm đang yên tĩnh này Nghe vô cùng chói tai Cũng may viên mục dã không béo lắm Nên cậu không cần mở toàn bộ cửa ra Chỉ cần hé một khe hở hơn Hai mươi mấy phân đủ để cho cậu chèn qua Sau khi ra khỏi phòng Trong nháy mắt, cơn gió lạnh ùa và cổ áo viên mục giã. Nhưng lúc này cậu cũng không để ý được nhiều như vậy, mà thận trọng tiến về phía phát ra âm thanh. Con chó vàng buộc ở cửa, nghe được tiếng động của viên mục giã. Nó cảnh giác đứng dậy. Viên mục giã lập tức thấy hồi hộp. Cậu quên mất cái con này. Giờ mà nó sủa một cái thì chắc chắn sẽ đánh động cho hai ông bà già đang ngủ say kia mất. Nhưng viên mục dã thấy con chó vàng lại yên lặng nằm xuống không phát ra tiếng động nào. Viên mục giã cảm thấy con chó này khá thú vị Chắc ban ngày nó thấy chủ nhân dẫn cậu vào trong nhà Cho nên mới tạm thời buông xuống cảnh giác Không ngờ con chó nhỏ bề ngoài xấu xí này Lại có trí thông minh không hề kém cạnh Cái con ăn hàng đang nằm ở nhà cậu Viên mục giã đã quen với nhiệt độ bên ngoài phòng lúc này Cậu tập trung tinh thần Sau đó cẩn thận nghe ngóng Viên mục giã cảm thấy những tiếng sói chu vừa rồi Chắc là đến từ một dãy nhà thấp tầng phía sau bọn họ Khi viện mộc giã từ từ đi tới căn nhà trệt kia, cậu nghe càng thêm rõ ràng, đúng là từng tiếng kêu nghẹn ngào. Vào thời gian như thế này, vào một địa điểm như vậy, lại nghe được tiếng khóc ghê sợ, thật sự làm người khác dùng cả mình. Cũng may viện mộc giã là người không tin vào quỷ thần, trong lòng cậu biết rõ, âm thanh này chỉ có thể do con người phát ra. Viện mộc giã dón rén đi tới cửa căn nhà đó, rồi nghiêng người nhìn vào trong phòng. Chưa kể đến cửa phòng đều khóa chặt, đến cả cửa sổ cũng được hàn chấn song sắt. Nó giống như một cái nhà giam vậy. Viên mục giã nhìn vào mà cảm thấy nghi ngờ. Người này là ai? Tại sao lại bị giam ở đây? Chắc chắn hai vợ chồng ông lão kia phải biết. Hoặc có thể chính bọn họ đã giam người này ở đây. Trong lòng Viên mục giã đầy nghi vấn nên nhất thời hơi thất thần. Không ngờ đúng lúc này, trong phòng có một đôi mắt đỏ ngầu gần cửa sổ nhìn chầm chầm vào viên mục dã Biến cố tới quá bất ngờ, lại thêm ánh sáng bên trong quá mở, cho nên ngoại trừ nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu ra, thì viên mục dã không nhìn được gì nữa. Viên mục giã giật mình lùi về phía sau một bước, tiếp đó tiện tay rút con dao quân dụng bên hồng ra. Nhưng cặp mắt kia rất nhanh lại ẩn nấp vào trong bóng tối, không chờ viên mục dã có cơ hội nhìn rõ hắn. Viên Mộc giã lập tức ý thức được trong căn phòng không chỉ giam giữ một người. Nhưng ngay lúc cậu muốn tiến về phía cửa sổ để nhìn rõ hơn, cậu đột nhiên cảm thấy hình như phía sau có người. Viên Mộc giã đang muốn quay đầu theo phản xạ, thì lại cảm thấy một cơn đau từ sau gáy. Tiếp đó hai mắt tối sầm, ngã lăn ra bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, viên Mộc giã tỉnh lại từ trong bóng tối. Cậu cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, trong chốc lát không biết mình đang ở chỗ nào. Một lúc sau, viên mục dã mới từ từ nhớ lại chuyện lúc trước, xem ra có người đã đánh cậu bất tỉnh từ phía sau. Lúc này viên mục dã mới nhớ đến con dao quần dụng trước đó mình còn cầm trong tay. Cậu muốn dơ tay ra sờ thử, không ngờ lại phát hiện mình đang bị trói rất chặt. Sau khi nhận rõ tình cảnh trước mắt, viên mục dã không nhịn được mà thầm cười khổ. Phải trách cậu trước đó không đề phòng, nên mới rơi vào tình cảnh như thế này. Viên mục dã không lo lắng đến những cái khác, mà chỉ không biết hiện giờ tăng nam nam thế nào. Viên mục giã thử vận động cổ một chút. Cậu cảm thấy ngoại trừ đầu bị choáng ra thì không sao hết. Nhưng cảm giác dính dính sau đầu cũng khiến viên mục giã biết đầu của mình đã bị ai đó làm bị thương. Viên mục giã đang muốn thử đứng dậy thì lại phát hiện mình bị trói vào một chiếc ghế hỏng. Căn bản không thể đứng lên được. Đối phương là ai? Tại sao muốn đánh cậu bất tỉnh? Chẳng lẽ do viên mục giã đã phát hiện ra hai kẻ quái dị bị giam trong căn phòng kia sao? Sau khi tỉnh táo lại, Viên Mộc giã nhờ vào ánh trăng mà nhìn được một chút tình huống trong phòng. Cậu phát hiện đây là một căn phòng đầy mùi nấm mốc. Chắc chắn nó mới là một căn phòng thật sự bị bỏ hoang. Viên Mộc giã cúi đầu nhìn thoáng qua sợi dây thừng đang chói mình. Nó to gần bằng ngón cái. Nếu chỉ dùng sức kéo thì rất khó làm đứt nó. Nhưng trên người cậu bây giờ không có vật gì để cắt đứt dây thừng cả. Trong lúc rốt ruột quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, viên Mộc giã lại nhìn thấy một cái bình đặt phía sau cửa. cậu dùng sức lây chuyển chiếc ghế hỏng vì muốn mình ngã lăn ra đất, bởi vì chỉ có như vậy thì hai tay đang bị trói phía sau mới có thể cầm được chiếc bình kia. Viên Mộc Dã mất rất nhiều công sức mới đến được gần phía sau cánh cửa, vậy mà không biết chiếc bình kia làm từ thứ gì, cậu thử vài lần mới đập vỡ được nó. đến lúc Viên Mộc Dã dùng mảnh vụn thủy tinh cắt đứt được dây trói, cậu đã mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng may là cuối cùng đã khôi phục được tự do. sau đó cậu sờ tay ra sau gáy. thấy đầu mình hơi nhòi nhói. Viên mục giả bất đắc dĩ vận động tay chân một chút. Cậu phát hiện ngoại trừ phần đầu bị thương ra thì không còn chỗ nào khác có vấn đề. Thế là viên mục giả tranh thủ yên lặng chuồn khỏi gian phòng đang giam giữ mình để trở về tìm tàng nam nam. Nhưng khi đi ra ngoài, viên mục giả lập tức trọn tròn mắt. Cậu nhìn thấy dãy ký túc xá bị bỏ hoang nhiều năm trước mặt, không biết đã sáng đèn từ lúc nào. Trong lúc mơ hồ, Viên mục giã còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nói trong phòng. Cậu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra cậu đang đọc được từ trường tư duy của người nào đó để lại trong khu mỏ quặng, đã bỏ hoang hơn 20 năm này. Nhìn thấy cảnh tượng sôi động của công nhân trong khu sinh hoạt, viên mục giã biết những ký ức này ít nhất cũng phải từ hai mươi mấy năm trước, chỉ không biết nó từng thuộc về ai. Cánh cửa gian phòng gần viên mục dã nhất bỗng mở ra, một người đàn ông uống say khớt đang lảo đảo đi ra. Phía sau anh ta còn có vài công nhân Cũng đang say đi theo Chắc là ra để tiễn Trong số đó có người nói Đội trưởng nghe có cần mấy người chúng tôi đưa anh về không Người được gọi là đội trưởng nghe Nghe xong cười khẳng khắc Bảo Đi tôi uống có tí rượu như vậy đâu cần các cậu đưa về Màu biến về phòng đi Chỉ có hai bức trần thì đưa cái gì Mấy công nhân phía sau nghe vậy Khách sáo nói vài câu Sau đó tất cả đều dây người đi vào Chỉ còn một mình đội trưởng Nghê lảo đảo đi về phía ký túc xá phía đông. Không ngờ đúng lúc này có một bóng đèn lặng lẽ bám theo sau. Nhưng đội trưởng Nghê lại không hề phát hiện ra, anh ta vẫn hát khe khẽ và ung dùng đi về phía trước. viên mục giả đã đoán ra từ trường tư duy này chắc chắn thuộc về vị đội trưởng Nghê đang uống say ở trước mặt, còn bóng đen sau lưng chắc là hung thủ đã giết anh ta nằm đó. Đúng là như vậy, bóng đen đó chỉ dùng vài ba bước đã vọt đến đây. Trong tay kẻ này không biết cầm vật gì Mà đập xuống đầu đội trưởng Nghê Chỉ thấy đội trưởng Nghê kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra đất Sau khi đội trưởng Nghê bị đánh Bóng đen đó vẫn chưa từ bỏ ý đồ Hắn vùng thứ trong tay lên tiếp tục đập Đến tận khi vị đội trưởng Nghê xui xẻo kia hoàn toàn tắt thở mới dừng lại Khi từ trường tư duy của đội trưởng Nghê sắp kết thúc Cuối cùng viên mục giả cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ra tay Đó là một người đàn ông mặt đen khoảng tầm 40 tuổi Tướng mạo mặc dù không có gì đặc sắc, nhưng lại có một đôi mắt cực kỳ tàn nhẫn. viên mục giã thấy người đàn ông mặt đen này, nhìn hơi quen. Hình như đã gặp qua ở chỗ nào đó rồi, nhưng đây là ký ức của khoảng 20 đến 30 năm về trước. Cậu đi đâu mà gặp người này được chứ? Trong lúc viên mục giã liên tục tìm kiếm ký ức liên quan đến người đàn ông mặt đen trong đầu, hoàn cảnh xung quanh lại có sự biến hóa. Nó một lần nữa trở về khu ký túc xá hoang tàn vắng vẻ ở hiện thực. Lúc này viền mục giã mới phát hiện vị trí của cậu chắc là ở giữa khu ký túc xá công nhân. Ở đây cách căn nhà của cặp vợ chồng già kia khoảng 7-800 mét. Viền mục giã không hiểu tại sao người đánh ngất mình lại đưa cậu đến đây. Nếu thật sự là do đôi vợ chồng già kia làm thì nhốt luôn cậu ở trong phòng không phải tốt hơn à? Cần gì phải phí sức cho chuyện này chứ? Trừ khi người đó không muốn đôi vợ chồng già kia biết. Vì lo lắng cho sự an toàn của tăng Nam Nam Viên mục giã không dừng lại lâu, cậu vội vàng chạy về phía căn phòng lúc trước hai người đã ở. Nhưng khi viên mục giã trở lại đó kiểm tra, thì không thấy bóng dáng tàng nam nam đâu cả. Thấy trong phòng không có ai, lòng viên mục giã hơi đánh thót một cái. Sau đó cậu phát hiện trong phòng hoàn toàn bình thường, không hề có dấu vết đánh nhau. Với thân thủ của tàng nam nam, người bình thường không thể dễ dàng bắt cô ấy đi được. Vì vậy khả năng duy nhất là tàng nam nam đợi lâu quá không thấy viên Mộc giã quay về nên đã đi tìm. Sau khi cho ra kết luận này, viên mục dã tìm kiếm trong phòng, đúng là không thấy ba lô và điện thoại vệ tinh của tàng Nam Nam đâu. Mặc kệ thế nào thì cậu cũng phải nhanh chóng tìm được tàng Nam Nam. Viên mục dã chưa biết rõ thân phận của người tấn công mình, nếu đánh nhau trực diện thì chắc chắn tàng Nam Nam sẽ không bị thiệt thòi, chỉ sợ đối phương vừa xuất hiện đã giở trò mờ ám. Lúc này trên người viên mục dã không có điện thoại vệ tinh nên không thể gọi cho nhóm đoàn phòng, mặc dù cậu biết hai người đó ở gần đây. Nhưng nếu cậu cứ chạy đi tìm, thì chỉ sợ một mình Tăng Nam Nam ở lại sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ một lúc, viên mục Giả vẫn quyết định ở lại tìm người trước, bởi vì nếu Tăng Nam Nam thật sự ra ngoài tìm cậu mà không tìm được, có thể cô ấy sẽ gọi cho nhóm đoàn phòng trước để bọn họ đến chi viện. Khu sinh hoạt này không lớn, cũng không hề nhỏ. Nếu viên mục Giả muốn tìm thật kỹ từ đầu đến cuối một lần, chắc cũng phải đến sáng. Cậu bèn đổi cách suy nghĩ một chút. Nếu mình là Tăng Nam Nam, Sau khi ra ngoài thì trước tiên sẽ đi đâu tìm Sở dĩ vừa rồi viên mục dã ra ngoài Hoàn toàn là vì tiếng gào thét kia Cho nên nếu tăng nam nam muốn tìm cậu Thì chắc việc đầu tiên là sẽ đi tìm nơi phát giả âm thanh đó Nghĩ tới đây Viên mục dã vội chạy đến căn phòng lúc trước Mình phát hiện ra hai người kỳ quái Nhưng khi cậu đến nơi Thì thấy cánh cửa trước đó còn khóa chặt Bây giờ lại mở toang. Viên mục dã nhìn thoáng qua chiếc khóa cửa Không hề có dấu vết bị phá Hiển nhiên đã có người từ phía ngoài dùng chìa mở Vì để bảo đảm an toàn Viên mục dã cầm một khúc gỗ Ở bên cạnh Rồi mới từ từ đi vào Kết quả viên mục dã vừa đi vào Một mùi khai của nước tiểu sọc lên Khiến cậu suýt không thở nổi Chỗ này trước đây là nơi giam giữ Hai người kỳ quái kia trong một thời gian dài Bọn họ ăn uống ngủ nghỉ Chắc đều giải quyết ngay trong phòng Nhưng vào lúc này trong phòng làm gì còn ai Cũng không biết họ đã chạy đến chỗ nào rồi Viên mộc giã nghĩ đến hai người bị nhốt ở đây mà cảm thấy lòng không yên. Cậu không rõ tình huống cụ thể của cây gã liên tục gào thét, nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia lại khiến viên mộc giã có ấn tượng rất sâu. Cầm mắt nó, loại thần thái đó, viên mộc giã đã từng gặp trên mặt rất nhiều tội phạm giết người, cho nên cậu dám khẳng định chủ nhân của đôi mắt đó nhất định đã từng giết người. Hơn nữa, không chỉ giết một người. Viên mộc giã nghĩ đến đây thì hơi mất bình tĩnh. Hai kẻ quái lạ, cộng thêm một người thần bí, tổ hợp này có vẻ hơi quá nguy hiểm đối với Tầng Nam Nam, thế là cậu không để ý được nhiều nữa mà quay lại đập cửa phòng của hai ông bà già. Viên mục dã vừa đập cửa vừa hô to: "Bác trai, bác gái ơi, mở cửa, bác trai ơi, bác gái ơi." Một lát sau, chiếc đèn dầu hỏa trong phòng được tắt lên, tiếp đó viên mục dã thấy bà già khoác chiếc áo đi ra và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế?" Viên mục dã lạnh giọng hỏi: "Bác gái ơi, Trên ngọn núi này ngoại trừ hai bác già thì còn người nào khác không? Không thấy bạn gái của cháu đâu nữa ạ? Bà lão nghe xong mà mặt biến sắc. Hiển nhiên bà ta đã nghĩ đến điều gì đó. Nhưng miệng lại nói Trên núi này chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi. Không có ai khác đâu. Viền Mục Giã trầm giọng chất vấn. Vậy xin hỏi căn phòng đằng sau khóa hai người kia là ai? Bà lão đột nhiên hơi kích động mà quát lên. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Chỗ đó làm gì có ai? Viên Mộc Giã thấy vậy lại càng xác định hai vợ chồng già biết chuyện này, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà họ không muốn thừa nhận mà thôi. Viên Mộc Giã cố nhẫn nhịn nói, Bác ơi, bạn gái của cháu bị mất tích rồi, cháu không quan tâm hai người đang giam giữ ai ở phía sau. Bây giờ cháu chỉ lo lắng bọn họ có thể gây nguy hiểm cho bạn gái của cháu hay không thôi. Ông già lúc này cũng nghe thấy âm thanh nên đi ra, ông ta nói với vẻ mặt rất khó coi. Căn phòng đằng sau đang nhốt hai đứa còn bị điên của chúng tôi, hai đứa nó vẫn luôn bị nhốt. bạn gái của cậu mất tích thì có liên quan gì tới chúng? viên mục giả thế bọn họ thừa nhận bén nghiêm nghị nói bây giờ bác qua đó xem một chút đi không biết là ai đã thả họ ra từ lâu rồi hai ông bà già nghe thế liền biến sắc họ không có tinh thần nói chuyện với viên mục giả nữa mà vội xoay người chạy về phía sau viên mộc giả lập tức đi theo khi hai vợ chồng ông lão đến nhìn thấy cánh cửa đang mở toang thì đều cảm thấy choáng váng bà lão hỏi nhỏ có phải thằng cà về không Ông lão lắc đầu, nó không thể nào đã về mà chẳng chào hỏi một tiếng được. Viên mục giã suốt ruột tìm tăng nam nam nên hỏi gấp. Nếu bọn họ là con của hai người, vậy chắc hai bác có cách gọi họ về chứ? Bà lão có vẻ hơi hoảng sợ, trả lời. Hai đứa con của tôi đầu óc không được bình thường cho lắm. Mỗi ngày tôi luôn nhốt chúng trong căn phòng này, chưa từng để chúng chạy ra bên ngoài. Bây giờ không thấy đâu cả, chúng tôi cũng không biết phải đi đâu tìm. Viện mộc giã nghe vậy thì không tin mà hỏi lại Bác xác định vẫn luôn nhốt bọn họ Từ trước đến giờ chưa từng thả ra sao Bà lão vừa muốn trả lời Thì lại nghe thấy ông lão lạnh lùng nói Chúng tôi nói không Tức là không Hai đứa bé này có số mệnh không tốt Vừa sinh già đã có bệnh điên Cậu nghĩ tại vì sao hai chúng tôi Vẫn luôn sống ở chỗ này nhiều năm như vậy chứ Cũng chính là vì hai đứa nó đấy Viện mộc giã thấy răng mặt ông già Có vẻ không giống nói dối Nhưng rõ ràng là hai người quái lạ kìa bị ai đó cố ý thả ra. Nghĩ đến đây cậu sầm mặt xuống, hỏi tiếp. Ngoài hai bác già, thì còn ai có thể thả họ không? Ông già nghe xong xua tay trả lời. Ở đây chỉ có gia đình bốn người chúng tôi thôi, không còn người nào khác. Chuyện không thấy cô gái kìa chắc chắn không liên quan đến mấy đứa chúng nó. Biết đầu cô ta đã chạy đến chỗ nào rồi. Viên mục giã hử lạnh bảo. Vậy còn nghe khải, đứa con này của hai bác chắc không bị điên chứ? Không ngờ ông già nghe vậy lại lạnh nhạt đáp. Tôi nghĩ rằng cậu đã sai rồi. Nghe Khải không phải là con của tôi. Từ bé nó đã được chú nó nhận làm con thừa tự, không hề liên quan gì đến gia đình tôi nữa. viên mục giã lập tức cảm thấy nghi ngờ. Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì trước đó bà lão không phải nói như vậy. Bà ta đã nói là đứa con lớn vẫn luôn được gửi nuôi tại nhà chú của nó. Hơn nữa bọn họ còn phải gửi tiền qua đó hàng tháng. Tại sao đến miệng ông già lại biến thành nhận con thừa tự? Bà lão thấy răng mặt viền mộc dã sầm sì thì biết nếu cậu không tìm được bạn gái sẽ không từ bỏ. Bà ta bền nói nhỏ với ông lão. Hay là ông cầm đèn pin đi tìm với cậu ấy một chút đi. Trời tối thế này rồi. Có khi cô gái đó ra ngoài đi vệ sinh rồi lạc đường cũng nên. Ông già tức giận đáp lại. Còn cần bà nói hả? Bà mau về thổi coi đi để xem thằng hai và thằng ba có thể không nhịn được mà tự chạy về không. Sau đó ông già về phòng lấy chiếc đèn pin. Rồi dẫn theo viên mục giã đi tìm ở chỗ rẽ nhà cũ. Bọn họ chưa đi được xa, thì đã nghe sau lưng có tiếng còi ô ô vang lên. Viên mục giã hơi nghi ngờ nhìn về phía ông lão. Ông lão thở dài. Hai đứa còn nhà tôi bị điên rất nặng. Thứ duy nhất chúng nó hiểu là còi báo ăn cơm. Có lẽ hai đứa nó chỉ chạy ra ngoài chơi thôi. Chắc chắn không hề liên quan đến việc cô gái kia mất tích. Có liên quan hay không thì phải tìm được thằng nam nam mới biết được. Viện mộc giã tuyệt đối sẽ không nghe lời nói từ một phía của ông già này. Không ngờ khi bọn họ đi tới giữa khu ký túc xá, bỗng thấy một bóng đèn nhoáng lên ở phía trước. Ông già vừa thấy thì hô to một tiếng, thằng ba! Sau đó đuổi theo mà không quay đầu lại. Viện mộc giã không ngờ ông già này đã nhiều tuổi rồi mà vẫn còn có thể chạy nhanh đến thế. Ông ta xoay người một cái là biến mất ở cái ngõ trước mặt. Viện mộc giã đuổi theo vài bước, cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy hai cái bóng chạy về phía khu ký túc xá ở hướng Tây. Viện Mộc Giã đứng tại chỗ nhìn xung quanh, cậu đoán bóng đen vừa nhìn thấy họ đã bỏ chạy chắc chắn không phải là Tằng Nam Nam. Có thể đó là một đứa con bị điên của ông lão, còn Tằng Nam Nam. Viện Mộc Giã tin rằng với bản lĩnh của cô ấy, kể cả đối phương là một người bệnh tâm thần cực kỳ nguy hiểm, cũng chờ chắc đã có thể làm Tằng Nam Nam bị thương được. Thế nhưng cây gã thần bí đánh cậu ngất xỉu lại là một tai họa ngầm rất lớn. Ngày lúc Viền Mộc Giã hơi đau đầu không biết phải đi đâu tìm Tằng Nam Nam, Cậu bỗng nghe được bên tai có một tiếng xé gió. Tiếp theo là một mũi tên nhỏ dài tầm 20 phân cắm phập vào cánh cửa bên cạnh mình. Viên mục dã không ngờ lại có thể nhìn thấy thứ vũ khí lạnh thời cổ ở chỗ này. Cậu đang muốn nóng mình vào bóng tối theo phản xạ để tìm vị trí mũi tên phát ra. Nhưng viên mục dã nhanh chóng hiểu ra cảnh tượng trước mặt không phải là hiện thực. Nó thuộc về từ trường tư duy của người nào đó. Quả nhiên chỉ một lát sau, viên mục dã đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo kết màu vàng. khập khiễng chạy tới từ cách đó không xa, mà mũi tên vừa rồi lập bắn về phía anh ta. Viên Mộc Giã đang muốn đợi người đó chạy đến gần để nhìn rõ khuôn mặt, nhưng anh ta chưa kịp chạy đến gần Viên Mộc Giã thì chân phải đã trúng một mũi tên, người lập tức ngã lăn ra đất. Lúc này có một người từ xa đang đuổi đến, nhưng khi người đàn ông mặc áo giáp kết màu vàng ngã xuống đất, người kia lại không vội vàng tiến lên mà ung dung nhìn người đàn ông áo vàng dãy ruộng đứng dậy, tiếp tục tập tánh chạy về phía trước. Giữa hai người giống như trò chơi mèo vườn chuột Ngoài đời thực vậy Con mèo lần lượt thả con chuột mà mình bắt được đi Sau đó lại lần lượt bắt về Đến tận khi con chuột kiệt sức Thì nó mới ăn thịt con chuột Cảnh tượng này đúng là đã hoàn toàn Vượt khỏi dự đoán lúc trước của mấy người viên mục dã. Theo suy nghĩ của bọn họ Những người mất tích có thể bị rơi vào hố sụt lún Cũng có khả năng gặp được Sinh vật nguy hiểm trong núi sâu Hoặc thật sự có khu vực thần bí Khiến người ta lạc lối Nhưng mấy người viên mục giã chưa hề nghĩ đến chuyện ở đây lại là săn giết người khác khi họ còn đang sống sờ sờ. Mặc dù viên mục giã rất muốn cứu người nhưng tiếc rằng đây đều là những chuyện đã xảy ra. Cho nên việc cậu có thể làm chính là ghi nhớ hình dáng của kẻ giết người và người bị giết. Lúc trước viên mục giã chưa xem cẩn thận tư liệu của những người mất tích. Cho nên lúc này cậu vẫn chưa rõ người đàn ông mặc áo kết màu vàng này là kẻ du sẻo nào trong số đó. Người mặc áo jacket màu vàng cố kéo theo cái chân bị thương chạy về phía trước, nhưng anh ta chỉ miễn cưỡng chạy được vài bước, sau đó lại mất thăng bảng mà ngã lăn ra đất. Viên mục Dã biết anh ta đã không còn đủ sức để chạy tiếp nữa, kể cả chân không bị trúng tên, thì bây giờ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng đối phương vẫn chưa định kết thúc trận giết chóc này, hắn vẫn thích thú hưởng thụ sự dễ dụa khổ sở của con mồi trước khi chết, thưởng thức khuôn mặt vì sợ hãi mà vận vẹo biến hình. Người mặc áo giác kết vàng run rẩy nói: "Anh tha cho tôi được không? Tôi có thể cho anh tiền, rất nhiều tiền." Gã đàn ông cầm nỏ cười phá lên, rồi gã hỏi: "Tiền? Mày có bao nhiêu tiền? Tao nghe nói tiểu thuyết của mày bán rất chạy, có thể lấy được 10 triệu để chuộc không?" Người mặc áo giác kết vàng nghe xong không hề do dự mà trả lời: "Có thể, có thể, chỉ cần anh không giết tôi, tôi sẽ cho anh 10 triệu." Viên mục dã thầm thở dài, hóa ra người đàn ông mặc áo giáp kết màu vàng này Chính là nhà văn Lâm Cấn. Tiếc là đến bây giờ anh ta vẫn ảo tưởng có thể dùng tiền để mua tính mạng. Nhưng Lâm Cấn không biết đối phương chưa hề nghĩ đến việc muốn thả anh ta. Khi gã đàn ông cầm nỏ đi ra từ trong bóng tối, viên mục dã thấy hơi kinh ngạc bởi vì cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Điều đó đã nói lên Lâm Cấn không phải chết dưới tay hắn. ngay khi viên mục dã đang nghi ngờ thì có một lưỡi diều không biết bay từ đâu tới. Nó trực tiếp chém vào đầu Lâm Cấn khiến óc vỡ toang. cái chết đến quá bất ngờ đến mức mà lâm cấn chết vẫn không kịp nhìn rõ rốt cuộc là ai đã giết mình bởi vì lâm cấn không nhìn thấy được khuôn mặt của hung thủ nên đương nhiên viên mộc dã cũng không nhìn thấy tất cả ảo cảnh trước mắt viên mộc dã dần biến mất xung quanh cậu lại khôi phục sự yên lặng mà kẻ giết người cùng người bị giết đều biến mất nếu như trước đó viên mộc dã chỉ hơi lo lắng cho tầng nam nam thì bây giờ cậu cực kỳ lo lắng cây gã cầm nỏ bắn loạn xạ là ai nghe giọng nói của hắn thì không khó để nhận ra Người này không phải là ai Trong hai đứa con bị điền của ông lão Cũng có thể hắn chính là người bí ẩn Đã làm viên mộc giã bị thường Còn cái gã ném dìu nữa Mặc dù từ đầu đến cuối Hắn không hề lộ mặt Nhưng nhìn độ tàn nhẫn lúc giết người Thì biết hắn cũng không phải người bình thường Đối phương chính là kẻ hung ác Giết người không chớp mắt Nếu tặng nam nam biết trước tình huống Thì đương nhiên sẽ không nương tay Chỉ sợ nhìn từ bề ngoài, bọn họ trông rất giống người bình thường. Đến lúc đó, cô gái kia rất dễ gặp thiệt thòi. Viên mộc Dã nghĩ đến đây, thì vội vàng tiếp tục đi lên phía trước tìm. Chỉ mong lúc này tầng nam nam không gặp kẻ đã đánh lén cậu. Viên mộc Dã cũng không muốn cô gái nhỏ kia lần đầu tiên làm nhiệm vụ với mình đã gặp phải nguy hiểm. Theo lý thuyết, bất kể là tầng nam nam hay người bí ẩn kia, thì chỉ có thể hoạt động trong khu ký túc này mới đúng. Bởi vì tiến lên nữa chính là mỏ quặng. Nơi đó đúng như đã nói từ trước Có rất nhiều hố sụp cả to lẫn nhỏ Chỉ cần hơi sơ ý mà rơi xuống là toi Tầng Nam Nam sẽ không lên đó Người quen thuộc chỗ này Càng không có khả năng đi lên Cho nên bọn họ chắc chắn Đang ở một căn phòng nào đó gần đây Hoặc là tầng Nam Nam phát hiện chuyện không ổn Nên đã trốn trước Càng nghĩ viên mục giả càng cảm thấy Cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này Không phải là biện pháp hay Đầu tiên cậu chưa quen thuộc với hoàn cảnh nơi này Mà bây giờ vẫn đang là ban đêm Vừa rồi cậu đã đi loanh quanh, nhưng vẫn chưa tìm được tàng nam nam. Điều đó chứng tỏ cô gái này đã đi ra ngoài tìm đoàn phòng, hoặc là đang nấp trong một gian phòng nào đó. Mà loại ẩn nấp này cũng có hai khả năng. Một là tự nguyện, hai là bị ép buộc. Không ngờ đúng lúc viên mục dã chuẩn bị quay về nơi ở của hai ông bà già kia, thì bất ngờ nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở phía trước. Nó giống như tiếng chân của một người đàn ông. Cả người viên mục dã lập tức căng thẳng, Cậu vội vàng lăn ngay xuống dưới hàng rào gỗ Bên cạnh để trốn Bây giờ viên mộc dã chẳng có vũ khí gì trong tay cả nhỡ gặp kẻ nào nguy hiểm Thì chỉ đành dùng tay không để chiến đấu Viên mộc dã chờ một lúc Thì thấy tiếng bước chân đó từ từ tiến đến gần Cậu nín thở nhìn xuyên qua Khe hở hàng rào Quan sát người đang đi tới Người đó đi rất chậm Nếu chỉ dựa vào nhịp điệu của tiếng bước chân Thì rất giống một ông lão 50 tuổi Nhưng khi người đó dần tiến đến gần Viên mục Giả mới nhìn rõ, người đó đi chậm không phải vì tuổi cao, mà là do thân thể bị tàn tật. Sở dĩ nói như vậy là vì lúc đó quá thiếu ánh sáng, nên viên mục Giả chỉ có thể nhìn được hình dáng của đối phương. Hãy hình dung như thế này, cột sống người đó hơi có tật, vai của hắn bên cào bên thấp khá rõ ràng, nhìn dáng vẻ cứ như thằng cù nhà thờ Đức Bà Paris vậy. Thậm chí người hắn còn biến dạng hơn so với thằng cù trong chuyện. Mặc dù trong nhất thời viên mộc dã không nhìn rõ được gương mặt của người này, nhưng trong tay đối phương lại cầm một vật mà cậu cực kỳ có ấn tượng. Nhìn hình dáng chắc là một lưỡi dìu, nó rất giống với thứ đã giết lầm cấn. Cùng trong bóng đêm, cùng là một người bí ẩn, còn có lưỡi dìu đáng sợ. Tất cả đều nói cho viên mộc dã biết, e rằng cậu cũng đã trở thành mục tiêu của đối phương. Đối với nguy hiểm trước mắt, viên mộc dã không hề sợ so hãi, Toàn thân cậu căng cứng cũng chỉ vì tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí không hiểu sao, dường như cậu còn có một chút hưng phấn. Điều duy nhất làm viên mục giả không yên tâm bây giờ là Tằng nam nam. Với thân thủ của cô ấy thì cậu đương nhiên không cần phải lo. Nhưng viên mục giả đã mất đi lòng tin đối với người ở chỗ này, kể cả đôi vợ chồng già kia. Nếu như hai vợ chồng ông lão là đồng bọn với kẻ giết người, vậy thì khó bảo đảm việc bọn họ có dùng vẻ ngoài lương thiện để lừa gạt Tằng nam nam hay không. Đừng thấy tầng nam nam bình thường luôn lạnh như băng Nhưng Viên mục giã biết cô gái này Ngoài mặt lạnh lùng Nhưng bên trong thì lại mềm lòng Và lúc quan trọng rất dễ bị mắc lừa Tập 21 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát Để đón nghề tập tiếp theo nhé